các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Thắng tất cả chỉ vì mồ lấy lòng cô. Camera men, hai người yêu nhau thật à? Cưng Sơn lẽ tinh thần do giữa một chút giờ bắt đầu nói hô nói vượn. May mà có đạo diễn đưa kịp bản. Đạo diễn, tôi không có không phải tôi, đừng nói linh tinh. Ánh mắt Hồ Đình Thâm âm đạm dần, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mất cần đời. Đạo diễn không được kịp bản thì sao mà thắng được, rồi là người yêu thật cũng không ăn ý như vậy, anh thấy đúng không? nụ cười trên mặt khương sơ cực kỳ gượng ép cô im lặng không nói trên cùng bình luận cuối cùng phan cấp bồ cũng đã im tiếng lại cơm tối do khương sơ nấu dù sao cũng không thể mà dài đến mức để người khác dù ở. đêm khuya tất cả mọi người đều đã mệt nhân viên công tác đã làm hứa đình thêm bảo đạo diễn tắt hết tất cả camera khương sơ đi dép lề tới trên người mặc bộ quần áo ngủ màu hồng đôi chân thẳng tắp trắng nõn lộ ra dưới váy trên tóc còn đọng hơi nước đôi mắt mơ màng như nai con ít hầu hứa định thăm truyền động, rời mắt sang chỗ khác. Không ngờ nhớ cũng rất rõ. Một lúc lâu sau, cương sơ mới nhận ra anh đang ám chỉ điều gì. Không phải em. Hứa định thăm nhếch khóe môi. Nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi không quên tổ chớ. Ngày chia tay hôm đó, cương sơ vẫn đứng ở cửa lớp học hứa định thăm đợi anh như mọi khi. Bạn cùng lớp hứa định thăm ra trước tiên, cả đám cười tí tưởng. Chào chị dâu đến giờ cương sơ vẫn còn nhớ rõ hôm đó hứa đình thâm mặc áo sơ mì trắng một tay xách áo khoác đỏ trên vai tay kia để trong túi quần đường hoàng mà nghiêng đầu cười còn người trong không che giấu được kinh hỉ đời anh cùng ăn cơm ơ em có chuyện muốn nói với anh cô nâng mắt trong ánh mắt hiện rõ sự không vui hứa đình thâm nghĩ mình đã chọc giận cô định ôm bà vai lại bị cô né tránh hai tay cộng lại dưới không trung một lát sau mới bùng xuống đang chuẩn bị nói gì để dỗ dành cô cương sơ đột nhiên nói chúng ta chia tay đi tựa như mặt hồi yên tĩnh đương nhiên bị ném một viên đá xuống thiếu niên còn chưa kịp phản ứng không sơn đạn hỏi tiếp em đánh cờ với người khác nên mới hẹn hò với anh em không thích anh xung quanh nặng yên tĩnh lập tức nổi lên những tiếng bàn luận hứa đình thâm được im tại chỗ sắp mặt trắng bẩy đến bây giờ khi nhớ lại trái tim hứa đình thâm vẫn còn thấy đau như bị kim châm chì chít lúc này anh lại nhắc tới chẳng khác gì tự xì nhục bản thân hoặc có lẽ ngay từ khi đồng ý lờ mời có chương trình để tiếp cận cô Chính anh đã tự thị nhục mình Cương sơ đột nhiên tỉnh táo lại Tay phải gắt gao nắm chặt áo ngủ Hình dâu tay không liền tiếng Thời gian như kéo dài gấp đôi Hứa đình thâm cười nhào một tiếng Tôi đùa thôi Anh cảm thấy có khả năng này sao Cương sơ hỏi lại May mắn là cô không sao vào cảm bấy ôn nhu của hứa đình thâm Mục vao cam thay on nhu cua của anh khi tham gia chương trình này Là để cười nhào cô Cô sao có thể bị lừa chớ Thân xác trên mặt người đàn ông trong nháy mắt đã vỡ vùn Anh chăm chú nhìn cương sơ thử tìm trên gương mặt cô dấu hiệu cho thấy cô đang nói dối nhưng thất bại hứa đình thâm xót tay vào trong túi quần định lấy thứ gì đó để làm dịu tâm tình xuống lại hoảng hốt nhớ ra là mình đã khai thúc từ lâu anh nhếch môi nhìn cô một cách ngạo mạn vậy thì tốt dù sao thì có người bạn trai cô ưu tú như tôi chỉ sợ sau này em không tìm được người khác nữa cương sơ nhìn anh không nói đến lời nhỏ giọng lầm bầm mỗi một người theo đuổi tôi đều ưu tú hơn anh nhiều hứa đình thâm đưa tay nắm chiếc cằm mềm mại của cô Chưa tình ngủ đã tới đây à Ừ cô mũi đồ quỷ đáng ghét Hứa đình thâm lòng bỗng chùa sót Anh ngủ lại không dám hỏi thêm Không ngờ mình cũng có lúc Không có tiền đồ như vậy Anh thầm nghĩ Hôm sau Khương giờ cảm giác như đang nằm mơ anh ngung lai khong hứa đình thâm gọi mình cuong gio cam giac giường Rất ồn ào Anh ta có benh à Muốn ăn sáng thì từ man đi Gọi cô làm gì Đến khi cô mở mắt ra mới phát hiện Đây không phải là mơ Hứa đình thâm thật sự đang gọi cô rơi giường còn điều gì tệ hơn thế này nữa đây người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng đường cong cơ bắp trên cánh tay khiến người khác phải chảy máu mũi cưng sơ mở to đôi mắt nhẹ nhèm buồn ngủ nhìn anh trước mắt như có sương mù cô tức giận rời giường cầm gối ôm trên giường đập lên người hứa đình thâm sau đó lại tiếp tục nằm ngủ cô hòng anh phát ra một tiếng cười rồi lại kiên nhấn gó cửa cưng sơ không chịu nổi bị anh quấy giày ngồi dậy rũ rượi mắt mấy giờ rồi hứa đình thâm hạ mắt ngử khí nhàn nhạt, nhạt mười giờ Cô lớp đứt tỉnh tháo lại, đã 10 giờ rồi và đến đầu tiên là Muộn giờ thu hình rồi có bị trừ tiền không? Cô mình lại bắt đầu xuất hiện ha Ngày càng nhiều 10 giờ, sao cho tôi lại làm 7 giờ nhỉ? Chẳng lẽ tôi và hứa đỉnh thâm không cùng mũi giờ? cầu xin hứa đỉnh thâm cởi luôn áo ra đi Đừng có rỗ rỗ như thế chứ Lừa gạt một cô nàng đáng yêu như vậy không đau lòng à? Sao lại thích làm tròn thời gian giống mẹ tôi thế này? và đến đầu tiên của Khương sao Lại là có bị chưa tiền hay không? Muốn tôi chết cười à câu này đúng là gây nguồn niềm vui của tôi nha ha không giờ còn mấy đồng hồ đang để trên bàn của hứa đỉnh thăm trên đó chỉ 7 giờ hứa đỉnh thăm cô nghiến rằng nhỉ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện